chương hai trăm ba mươi bốn té x ỉ u đi đến phòng ở sụp đổ địa phương quý mặc nôn mặt đêm đen đến thời khinh khinh hô hấp vi nhanh chờ đợi nhìn về phía bên người nam nhân không không phải nơi này đi ngươi nhớ lầm địa phương thôi ân quý mặc nôn gật đầu là ta nhớ lầm địa phương chúng ta trước về nhà của ta dàn xếp xuống dưới sau lại mang ngươi đi tìm ba mẹ bọn họ thời khinh khinh ngạch gian tràn đầy hắt tuyến hiện tại đã kêu ba mẹ qua sớm điểm đi chính là hiện tại thời khinh khinh vô tâm tình so đo này hoảng loạn gật gật đầu đồng ý quý mặc nôn quyết định tàu tử ngươi đừng quá lo lắng đế đô giữa có thể nhân dị sĩ rất nhiều không có cái gì vấn đề lớn viễn nam phụ cận an ủi nói mặt thế sơ kỳ hắn nhưng là cùng đội trưởng tới nơi này đội trưởng cùng thời gia nhân cũng không có qua thâm tiếp xúc chính là an bày bọn họ đem thời gia nhân tiếp nhận đến sau hỏi một chút xem bọn hắn ở trong này thế nào khi đó hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thời ra là quý gia thông ra quý nhuế nói tẩu tử vốn muốn nói không tin tức mới là tin tức tốt khả nói đến bên miệng lại cảm thấy lời này có chút điểm xấu rõ ràng ngậm miệng không lại nói miễn cho trạc tẩu tử tâm trên thực tế hiện tại bọn họ không trạc thời khinh khinh tâm thời khinh khinh tâm cũng không bình tĩnh ta trước mắt hốt đen một chút không hề dự triệu hướng thượng đổ đi mẹ hai cái hải tử kinh hoảng quý mặc nôn chạy nhanh đem thời khinh khinh đỡ lấy đem hai cái hải tử giao cho phong quản gia bọn họ chiếu cố hai đứa bé cũng thực lo lắng mẹ cho nên dãy rủa muốn đi xuống nhưng bị phong quản gia bọn họ cấp chấn an ở nhẹ nhàng nhẹ nhàng tỉnh tỉnh quý mặc nôn cấp thời khinh khinh đưa vào chút dị năng lại kiểm tra kiểm tra thân thể của nàng cũng không có gì miệng vết thương về trước quý g i a một tay lấy nhân ôm lấy nhường phong quản gia ôm hai cái hài tử đứng lại bên người hắn tầm mắt dừng ở diêm hy trên người các ngươi trước đều tự an trí điều chỉnh tốt trạng thái đến quý gia hội họp vừa dứt lời quý mặc nôn đợi nhân biến mất ở tại chỗ mọi người đây là đem bọn họ vứt bỏ ký mấy thuấn di đi rồi diêm hy đợi nhân không nói gì mắt trợn trắng nói như vậy bọn họ chỉ có thể đi về trước tìm xem xem chính mình người nhà sự tình đều định xuống sau lại đi quý g i a cùng đội trưởng hội họp theo lý thuyết bọn họ hẳn là đi trước tìm tới cấp hội báo công tác nhưng đế đô nay là cái gì tình thế bọn họ cũng không biết được đội trưởng như vậy quyết định kỳ thật đối bọn họ mới là tốt nhất những người này làm qua không ít nhiệm vụ nhân tính như thế nào cũng thực lý giải thế giới quái dày mặt thế đã đến như trước khó tránh khỏi có một số người giã tâm đại khai cho nên rét ép kết quả còn có tồn tại hay không đều là hai nói diêm hy phân tích hạ chính mình cái nhìn viễn nam đợi nhân cũng đều đồng ý để ngừa đế đô bên trong có cái gì khó lấy đoán trước sự tình cho nên bọn họ không có tách ra mà là kết bạn đi tìm gia nhân nếu tìm được trong lời nói còn có thể tất cả đều an trí ở cùng nhau quý mặc nôn mang theo nhân thuấn di đến quý gia biệt thự vừa ổn định thân thể trong lòng ôm nhân liền đã tỉnh ngươi thế nào thời khinh khinh lắc đầu ta không sao liền là có chút mệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tái nhợt thực cắn môi nắm quý mặc nôn và áo ta ba mẹ ta cùng ca ca bọn họ không có việc gì đi nguyên giữa bọn họ lúc này còn hào hảo nhưng hôm nay rất nhiều kịch tình hướng đều thay đổi nàng cũng không xác định thiên đạo có phải hay không vì giết chết nàng nhường nàng tâm tắc khổ sở do đó đem nàng ba mẹ cùng ca ca bọn họ vật hy sinh quý mặc nôn mí môi như vậy yếu ớt thời khinh khinh nhường hắn rất đau lòng gắt gao đem nhân ôm nhẹ giọng an ủi nói chúng ta về nhà để sau hỏi một chút ba mẹ đến đế đô nhẹ nhàng rất nhanh sẽ minh bạch dọc theo đường đi nguy hiểm cũng không tính cái gì kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm học b l p l ì đòi ổ